Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 521, tự tìm đường chết. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itizz hưng ngay khi mọi người cảm giác không chống đỡ nổi thời điểm. Khả năng chuyện biến tốt suốt cuộc đến rồi. Một tiếng xà nua lời nói đột nhiên xuất hiện ở thừa bên trong ngọn Thánh Sơn. rơi vào tuyệt mỹ nữ tử kia bên tay thật nặng sát khí a. Lão đầu như vậy có thể không được. Lão đầu tử tôn tử cũng không thể tự ở trong tay ngươi. Lão đầu tử còn muốn hắn nối dõi tông đường đây. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt mang theo ý lạnh, mở miệng nói: "Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay cô nương sự tình?" Khà <cười> ha. Tính khí không nhỏ, lão đầu tử ta bí danh liệp thần, sảnh dối ngươi có thể tới vấn thần thiên tìm ta. Thanh âm giả nua cười nói, Nhất thời, tuyệt mỹ nữ tử biến sắc, trong ánh mắt rất là ngạc nhiên nghi ngờ, trầm ngâm một chút, nói rằng, hóa ra là liệp thần tiện bối, nghe tên đất lâu, nếu là tiện bối, Cái kia bổn cô nương liền cho ngươi một bộ mặt Yên tâm, ngươi lục tục sự tình lão đầu tử không muốn nhúc tay Xé tan một tiếng chói tai nổ vang truyền đến Đón lấy Liền thấy một con già nua thủ trưởng đột nhiên từ truyền thừa Thánh Sơn đại trận ở ngoài trực tiếp dối vào Dài đằng đắng ánh sáng xanh lục bị xé ra một cái lỗ to lớn Âm âm ẩm Truyền thừa Thánh Sơn đang lay động Kinh thiên động địa Cái kia vườn quanh từng đảo Từng đảo ánh sáng xanh lục đều là bị kinh động Ánh sáng xanh lục trùng thiên Bắt đầu tiêu diệt bàn tay kia Nhưng bàn tay kia tuy rằng ra rẻ già nua Nhưng cũng nắm giữ không gì sánh được bàn bạc sức mạnh to lớn Hơi hợp trong lúc đó Chính là đánh văng ra cái kia từng đạo từng đảo đủ để dễ dàng xóa bỏ tạo hóa đỉnh cao ánh sáng xanh lục. Đại trận này cũng suy nhược đổi làm trước đây, lão đầu tử cũng không có như vậy dễ dàng đi vào à. Thủ trưởng dối vào chỉ là loáng một cách liền xuất hiện ở rừng cây bầu trời. Một ngón tay điểm dưới, thổi phù một tiếng. Cái kia ấm ánh cực kỳ thần thông kinh thiên thiên thọ thần quang chính là từng mảnh từng mảnh phá ngát. Một luồng gió thổi qua thần quang tận tán. Chân đảo bá chủ ra tay rồi. Đại trận phá. Đi mau. Phía dưới. Mấy chục mọi người là hét lớn. Sống sót sau tai nạn cảm giác để những này đảo tâm kiên định cường giả đều là mừng rỡ như điên. Có người thậm chí còn không thể tin được đây là thật sự. Cho mình một cái tát. Xoạn xoạn xoạn. Lần lượt từng bóng người bắn nhanh ra như điện, lập thân trên không. Cười to không ngớt. Trong rừng cây chỉ có Đinh Nhạc cùng Mạc Thiên. Đinh Nhạc nhìn thấy xứng sở Mạc Thiên, không khỏi hỏi làm sao còn không rời đi. Mạc Thiên một mặt cười khổ, nói rằng là phải đi. Ta là thấy rõ. Này lục tục tiện nghi không tốt chiếm. Nguyên lai like chúng ta đều bị mưu hại. Hắn muội Chết rồi bao nhiêu tạo hóa cường giả ác. Xuyết chút nữa đều toàn quân bị diệt. Lần này đủ thảm. Ta là không chuẩn bị lẫn vào. Chuẩn bị về nhà. Đinh đảo hứu ngươi đây. Đinh nhạc cũng là cười khổ một tiếng. Nói rằng. Ta còn có chuyện quan trọng, tạm thời không thể rời đi. Mạc Thiên có chút lý dạy. Đinh Nhạc cùng lục tục có chút ngọn nguồn hắn có thể nhìn ra. Nói rằng, đảo hữu ngày khác nếu có thì giờ sánh. Liền có thể đến vấn thần thiên tìm ta. Ta sẽ khoản đãi đảo hữu. Người ta trong lúc đó cũng coi như trải qua chút sinh tử khó khăn. Đinh Nhạc còn muốn lên tiếng, nhưng lúc này... Hai người bên tai nhưng là vang lên một đảo hơi không kiên nhẫn âm thanh thẳng nhóc con liền biết chạy loạn. Còn không cho ta nhanh đi về. Đinh nhạc sợ hết hồn. Ánh mắt quét qua. Nhưng chưa từng thấy gì cả. Hơn nữa hắn nhìn về phía bầu trời. Phát hiện những người khác cũng đều là một bộ như thường người mẫu Hiển nhiên thanh âm kia chỉ ở hắn cùng mạc thiên bên tai xuất hiện. Trong lòng hơi động, Đinh Nhạc nhìn về phía Mạc Thiên ánh mắt thay đổi Người trưởng bối Đinh Nhạc có chút không xác định hỏi Hừm, là ta tổ phụ Mạc Thiên gật đầu bất đắc dĩ Hắn cũng là táo hóa trung kỳ cường giả Ở trong hốn đồn cũng coi như là một phương cao thủ Nhưng ở hắn tổ phụ trong miệng Nhưng chỉ là một cái thằng nhóc con Để hắn phiền muộn muốn chết Ta đi Đinh nhạt hết sức không nói gì Một cái chân đảo bá chủ ra ra Không trách mạc thiên trước kia Đối với nguyên chân thiên chủ sắn như vậy Hóa ra là tự thân gốc dễ cường A Có như thế một cái ra ra Hầu như có thể hoàn hành một phương Ta đi trước Ngày khác lại thấy Mạc thiên nói rằng thân hình hơi động trực tiếp phi thân rời đi Nhưng lúc này Cách kia trên bầu trời Nguyên chân Thiên Chủ nhưng là nhìn thấy Mạc Thiên Ánh mắt lạnh léo âm trầm Nghĩ đến trước kia Mạc Thiên uy hiếp lời nói Trong lòng sát ý cuồn cuộn Thân hình hơi động Đi theo ra ngoài Nguyên chân Thiên Chủ theo Mạc Thiên ra truyền Thừa Thánh Sơn Mắt thấy bốn phía không người Nhất thời bắt đầu ra tay Tiểu tử Cho bản tỏ chết Một bàn tay lớn dối ra đồng thời bàng bạ ý chí chi lực bao phủ Muốn đem Mạc Thiên Nguyên thần nhiên ép vỡ nát Là ngươi Ngươi lại vẫn dám ra tay Mạc Thiên trên mặt hơi kinh ngạc Mang khói miệng nhưng là mang theo một nụ cười lạnh lùng Mặc kệ ngươi có gì sửa giấm Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi nguyên chân Thiên Chủ cười lạnh nói bàn tay lớn vổ một cái Liền muốn bảo tháp trột vào trong tay Hắn đối với cái này phòng ngự vô song bảo tháp cũng mê tít mắt hồi lâu Nhưng vào lúc này nguyên chân thiên chủ bên tai nhưng là vang lên một thanh âm ồ Không biết lão đầu tử có thể hay không cứu đến cơ chứ Thân thể chấn động nguyên chân thiên chủ suyết chút nữa ngã xuống đất Ánh mắt nhìn quét bốn phía kinh hãi kêu lên ai Phế bỏ ngươi đảo hạnh, nếu là ngươi có thể sống đi ra ngoài, cũng coi như ngươi mệnh không nên tuyệt. Mạc thiên gia ra âm thanh truyền đến, đón lấy một ánh hào quang từ trong hư không xuất hiện, rơi vào nguyên chân thiên chủ. a Nguyên chân thiên chủ kêu sợ hãi, thân hình cấp tốc rút lui. Một kiện kiện chí bảo nhảy ra, cũng không thèm nhìn tới liền đánh ra ngoài. Hắn trong lòng hơi động. Liền liên tưởng đến đại trần phá tan cùng mạc thiên chấn động. Một tia cực kỳ không tốt ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng hắn. Để hắn có chút tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Tiện bối tha mạng A. Nguyên chân thiên chủ kêu to cầu xin tha thứ. Thổi phù một tiếng. Nguyên chân thiên chủ nhảy ra trí bảo đều là bị đánh bay ra ngoài. Đón lấy. Vệt hào quang kia rơi vào trên người hắn. Nổ vang một tiếng Nguyên chân thiên chủ há mồm chính là thổ một ngụm máu tươi Mặt như giấy vàng Bi thảm cực kỳ Hơi thở của hắn trong thời gian ngắn chính là bị đánh rơi đáy vực Trong cơ thể tạo hóa chi cơ đổ nát Pháp lực tiêu tan Nguyên thần nước ra Đạo hạnh của hắn bị phế rồi Đinh nhạc tự nhiên không biết nguyên chân thiên chủ sự tỉnh Mất quá cho dù biết, Đinh Nhạc cũng chỉ có thể đưa nguyên chân Thiên Chủ bốn chữ lớn. Tự tìm đường chết, may mắn còn sống sót rất nhiều cường giả phần lớn đều là rời đi. Lòng vẫn còn sợ hãi. Quay về lục tục truyền thừa không có lại báo hy vọng. Nhưng chung quy có chút gan lớn, vẫn là lưu lại. Truyền thừa chỉ bảo... Đinh Nhạc ánh mắt ngóng nhìn truyền thừa thánh sơn đỉnh ánh mắt sáng quắc Phá thiên Thọ thần quang đại trận Đinh Nhạc cũng rốt cuộc phát hiện cái kia sơn đỉnh trên một tòa 9 tầng bảo tháp Cái kia bảo tháp chính là lục tục truyền thừa sở tại Mà truyền thừa chí bảo thì lại hẳn là sẽ ở đó tầng thứ 9 bên trên Đinh Nhạc thân hình hơi đồng trực tiếp liền thân hóa đổn quang mấy cái lớp lóe Liền đến cái kia bảo tháp trước kia Này bảo tháp dường như tượng đá Cả người cổ điển vô hạ Nếu là thiên thành Nhưng cửa tháp nhưng chưa mở Trước cửa cũng tụ tập mười mấy người Trong đó Cái kia thạch liệt thiên cũng ở trong đó Bất quá điên nhạc nhưng là phát hiện cái kia thánh thạch thiên hai vị tạo hóa hậu kỳ cường giả nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo từng tia từng tia hàn ý cùng ý tứ hết sức rõ ràng của y Chưa son còn tiếp.